Trần Châu tứ đại hung nhân, quen lông quổng tứ đại, không coi ai ra gì. Quách Lăng né tránh, trường lực tất nhiên sẽ xô thẳng tới chỗ Vương Phi Dương và Hạ Hầu Cương. Kình lực xé gió phá không ào ào xô tới. Vương Phi Dương và Hạ Hầu Cương muốn né tránh trường lực hoàn toàn không khó, nhưng nếu né tránh thì trường mãnh liệt kia sẽ quét các thứ ấm chén bay tứ tung, bàn ghế lật nhào. Tình thế cấp bách không cho phép hai người nghĩ lâu.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 Công lực của tứ đại hung nhân quả là kinh nhận Chỉ nghe lục y ác sát giận dữ nói lớn Tiểu tử họ quách kìa Nếu hôm nay không chặt ngươi ra làm cha mảnh Thì huynh đệ của lão phô còn gì là thể diện nữa đây Bỗng nghe một thanh âm lạnh léo Cát lời lục y ác sát Dần tay Người vừa nói là một lão nhân khôi vĩ Y phục màu vàng Tóc dài bạc phơ xóa xuống trước ngực, vẻ mặt rất nghiêm trang. Trên vai đầu hai con quái đều sẫm màu, trông tờ tựa diều hâu. Lục y ác sát hư một tiếng hỏi ngay. Hả? Các hạ có phải muốn nhúng tay vào chuyện này phải không? Khồi vĩ lão nhân lạnh lùng đáp ngay. Giữa chốn đại hội quần hào dự yến, thịnh hội chưa khai, há dung loạn cục, thành chư vị chờ sau đại hội. Nếu muốn ẩu đà thì lúc ấy mặc sức Có oán bao oán Có kiều báo kiều Cũng vẫn chưa muộn Còn ai vô oán vô kiều Cũng có thể giao hảo tùy thích thôi Lục y ác sát hỏi ngay Nghe khẩu khí của các hạ Có phải là mai hoa môn hạ hay không? Khổi vị lão nhân đáp ngay Đúng thế Tệ chủ nhân mở yến tiệc thình hội quần hào Cũng là hy vọng được quan thưởng các tuyệt kỹ của các phái võ lầm. Nhưng hiện tại chưa phải lúc động thổ. Nhưng mong chưa vị nhập cảnh tùy tục, tạm thời dừng tay. Lục y ác sát lạnh lùng và nói. Tiểu từ kia giờ cho dẫn xà, hãy đến huynh đệ của lão phụ. Đưa mắt về phía bạch y oán hồn, nói tiếp. Trở phi hắn lập tức thu hồi độc xạ kia, bằng không lão phụ khó bề vâng mạnh. Hai đạo mục quang lạnh lẽo của khôi vĩ lao nhân Ngưng chú trên mặt của xà thần Quách Lăng Nói ngay Vị huynh đệ kia có thể nẻ mặt lão phu được chăng? Thần xà Quách Lăng cười lên ha hạ và nói Ha ha ha Chúng ta bôn tẩu giang hồ Há không biết quy củ võ lầm Chủ nhân đã xuất hiện tại hạ đương nhiên nẻ mặt Khôi vĩ lão nhân mỉm cười và nói going đại đản nệm tại hạ, ngày sau chúng ta cũng có thể kết giao giám thành quý tánh đại dành. Tại hạ quách lặng. Khởi lão nhân thông thả quay lại, lạnh lùng nói với Lục Y Ác Giát. Động thủ tỳ võ trên hồ, ai có tuyệt kỹ gì vốn không hề hạn chế. Vệ Quách huynh thiện nghệ sử dụng độc xạ, ấu cũng là một loại tuyệt kỹ, nếu không phải là đại giá của tệ chủ nhân sắp tới. Thì Lão Phô cũng chẳng nhiều lời mà đi phân giải các vị như thế này. Lục y sát ngoảnh lại, thấy Bạch y oán hồn đã dơ tay tả, nhặt lưỡi trùy thủ. Hiển nhiên không thể chịu đựng lâu hơn, chuẩn bị chặt đứt cánh tay, thì đành nén giận và nói. Lão tử, hãy khoạn! Đoạn quay sang nói với khôi vị Lão nhân. Huỳnh đệ của Lão Phô cũng không muốn cưỡng chế đại cuộc. Nếu thần xa quách lăng chịu thu hồi độc xa khỏi tay huynh đệ lão phụ Thì lão phu tạm dừng tay khôi vĩ lão nhân cung tay cười nói với quách lăng Thỉnh quách huynh thu hồi độc xa được chặn Quách lăng cung tay đáp lễ Rồi huyết một tiếng sáo trói tay dị thường Còn tiểu xa sắc tím Tức thời buông tay bạch y oán hồn Trườn xuống đất Về bên tay của quách lăng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 Hồng Y hung thần lấy ra hai viên đơn hoàn đưa qua và nói. Một viên bóp nát rắc vào vết thương, một viên uống đi. Bạch Y oán hồn nhận đơn hoàn, nói ngay. Tiểu đệ kém tài là mất thể diện của đại ca. Hồng Y hung thần cười lạnh lùng và nói. Ha ha, thắng bại là chuyện thường, uống hồ tứ đệ đâu có bại dưới tay người. Lục y ác sát thấy con tiểu xà sát tím đã chui tọt vào ống tay hữu của thần xà Quách Lăng Thì hừ một tiếng và nói Ha! Tiểu tử họ Quách kìa Thần châu tứ quái có kêu tất báo Nếu ngươi có thể sống sót đến tối hôm nay Thì huynh đệ Lao Phu không đáng gọi là thần châu tứ quái nữa Quách Lăng cười khẩy đáp ngay Ha! Ha! Lão Phu dù đã quả thật có chết đi Cũng sẽ khiến cho tứ huynh đệ các người Ăn mất ngon, ngủ không yên Khổi vĩ lão nhân nhìn các bạch y đồng tử Liên nói Tiếp yến Các đồng tử từ nãy giờ đứng bất động Vừa nghe lệnh Lập tức vội vã đi bưng đồ ăn tới các bạn Nhưng quần hào không một ai động đến đũa chén Khổi vĩ lão nhân đào mắt nhìn tứ phía Rồi cao giọng và nói Tệ chủ nhân có chút yếu sự nên đến hơi chậm trễ một chút. Lệnh cho Tài Hạ đến thông báo cùng chư vị đầy. thành chư vị hãy dùng tiệc rượu trước đi. Lão nói mấy lần mà quần hào vẫn ngồi bất động. Lão cười nhạt và nói. Nếu các vị e đồ ăn có độc thì tại Hạ xin ăn trước để các vị khỏi nghi ngờ. Đoạn bước tới một bàn cầm đũa gắp các thứ đồ ăn đưa lên miệng. liền uống liền ba chung rượu. Rồi cả cười và nói Ha ha ha Chưa bị khả dĩ an tâm rồi đấy Bỗng nghe một thanh âm lạnh lẽo vọng tới Tiệc rượu có độc hay không Tạm thời cho quả Nhưng mai hoa chủ nhân thành quân hào tới chỗ này Chắc là sắp đặt những việc kinh nhận Lão phu đây ứng ước mà đến Tại sao chủ nhân lại giờ thói quan cách như vậy đậy Giọng nói không lớn nhưng nghe rất là trói tay. Quần hào ngoảnh lại, thấy người kia vừa nói chính là sâm tiên long thiên lộc mà giang hồ thầy đều kính sợ. Khồi vĩ lão nhân cả cười, tiếng cười như tiếng sấm vang bên tay. Một hồi rồi mới thong thả và nói. Chữ vị đã chẳng quản ngại ngàn dạm mà đến. Chẳng lẽ không thể đợi thêm một tí hay sao? Hạ hầu cương hỏi nhỏ. Vương huynh! Khôi vĩ lão nhân công lực thâm hậu như thế, không biết là ai vậy. Vương Phi dương ngưng mục nhìn lão ta, thông thả đáp ngay. Người này rất ít lộ diện trên giang hồ, tại hạ nhận không ra, nhưng căn cứ vào hai con quái điểu đậu trên vai lão, chắc là điểu vương trần Cạo. Đột nhiên một thanh âm dịu dàng của nữ nhân vang lên rành giọt. Thật là một trốn hoang lương...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 Mỹ nữ tiến lại một bàn và nói Chỗ này có thể ngồi được không? Tìm một chỗ khác đi, chúng tại hạ còn có người chưa tới Bộ ông có một tiếng gọi to Thành hãy qua đây ngồi Thiếu nữ đầu mày cuối mắt đong đưa, yếu đa yếu điệu ngồi xuống và nói Thường lượng với các vị chẳng qua để tỏ về khách khí Chứ bổn cô nương không tin rằng bổn cô nương đã ngồi còn kẻ nào dám tới làm phiền. Hạ Hậu Cương ngẩn ngầy, hết nói nổi. Chàng nằm mơ cũng không thể nòng ngờ trước mắt bao nhiêu người. Một thiếu nữ lại mặt dày mặt dạn đến mức ấy. Chàng đâm ra thập phần lúng túng, chưa biết nên hành xử thế nào. Thiếu nữ nhẩn nhơ như không, cầm ngay chung rượu trên bàn lên và nói. Thành chơ vậy đoạn uống cạn luôn. Chỉ nghe một thanh âm trong trèo nói rằng Hào cô nương trong rượu có độc đó Thiếu nữ biến sắc mặt, hai tay ôm bụng hét lên Nguy mất rồi, rượu này đúng là có độc Ôi, bổn cô nương đau bụng quá trời Khôi vĩ lao nhân hết nhịn nổi, phi thân đến gần, lạnh lùng và hỏi Cô nương có phải thực tâm đến đây phá dối hay không? Hai con quái điểu trên vai của lão đột nhiên giang cánh, nghảnh giai cổ. Thiếu nữ áo trắng từ từ buông hai tay đang ôm bụng, thân hình đảo ngã nhào vào người Khôi Vĩ lão nhân. Lão nhân cười lạnh một tiếng, nhanh như cắt bước tránh sang bên hai bước. Tay hữu giơ ra như đao chém xéo xuống. Thiếu nữ đang chúi về phía trước lập tức ngã hẳn người ra phía sau, hai chân từ từ khuỵ dần và lùi lại, đỡ vững thân hình không ngã.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 Khôi vĩ lão nhân vừa nhìn, đã biết ngay là gặp phải kinh địch. liền cười lạnh và nói Ha ha, giỏi lắm. Cô nương quả là chân nhân bất lộ tướng. lão phu quyết muốn lãnh giáo một phẹn. Thiếu nữ đứng thẳng lên và nói Mai hoa chủ nhân đã tới. Khôi vĩ lão nhân nhìn ra, thấy bốn lão nhân toàn thân hắc y mà che vải đen chỉ để lộ cặp mắt đang thông thả tiến vào.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 Thật là kiến diện không bằng nghe rạnh. Vương Phi Dương về mặt đam chiều, đáp ngay. Nơi này, lúc này, tình cảnh này, Mai Hoa chủ nhân thật không nên bày trò úp mở, hư hư thật thật mới phải. Nếu bảo thanh y lão nhân kia chính là Mai Hoa chủ nhân thì e rằng chẳng mấy người tin. Hạ Hầu Cương hỏi ngay. Thế Vương Huynh ngờ rằng cái đó là thế nhân cho Mai Hoa chủ nhân sao?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 Hạ Hậu Cương nghe vậy thì chẳng phục chút nào liền hỏi ngay Tại sao giáo chủ biết? Huyền Hoàng giáo chủ nhìn Hạ hầu Cương rồi đáp ngay Tài năng biết người tùy theo trí tuệ Tên hay không là tùy Hạ Hậu Cương cứng miệng Chứng hí ra được lời đối đáp nên đành im lặng Mai Hoa chủ nhân ngồi xuống trước bàn trống Bốn hắc y nhân đứng ở phía sau Sầm tiên Long Thiên Lộc đứng dậy trước cung tay và nói Lão Phu Long Thiên Lộc Các hạ có phải là Mai Hoa chủ nhận Thành y Lão Nhân đáp ngay Không sai Có chi chỉ giáo Long Thiên Lộc nói Mấy mươi năm qua Lão Phu không rời tị trần sơn trang Mọi chuyện phiền toái trên giang hộ Lão Phu không muốn nghe muốn thấy Lần này được các hạ thỉnh hội mà đến Có sự dày kinh nhân mau nói lộ ra Lò luyện đan của Lão Phu Đang ở trong giai đoạn hòa hầu khẩn yếu Lão Phu không thể lưu lại đầy lộ Mai Hoa chủ nhân đáp ngày Biết rồi Thỉnh Long Huynh an tọa đã đi Long Thiên Lộc nói Cứ theo quan sát của Lão Phu Anh hùng thiên hạ đều có cảm giác Kiến diện không bằng nghe danh Nếu Lão Phu là các hạ Quyết chẳng hàm thỉnh anh hùng thiên hạ Cử hành đại hội này Mai Hoa chủ nhân cười nhạt và nói Chắc là vì anh hùng thiên hạ thầy Lão Phu tướng mạo tầm thường Bày bố tầm thường Nên mới có cảm giác như bị rội một gáo nước lạnh có đúng không Lòng thiên lộc lạnh lùng nói ngay Ý của Lão Phu là muốn thỉnh các hạ hãy nói ngay ra sự việc kinh nhân đã ghi trong bức hàm Nếu không Lão Phu sẽ lập tức ra vệ Mai Hoa chủ nhân nói Các hạ đã không quản ngại ngàn dạ mà đến. Nay ra về tay không, há chẳng uổng công sức lắm sao? Long Thiên Lộc nói. Lão Phu tuy không lai vấn chuyện thị phi trong giang hồ. Nhưng ân oán phân minh, có oán báo oán, có ân tất đèn. Mai hoa chủ nhân không lý đến Long Thiên Lộc nữa. Nhìn Hồng Y hung thần vừa đứng dậy hỏi ngay. Có chi chỉ giáo? Hồng Y hung thần liền hỏi. Huynh đệ của Lão Phô muốn đem vài ả A Hoàn đi theo, quý chủ nhân thấy sao? Lục y ác xa tiếp lời. Là bốn thanh y thiếu nữ đang ngồi cùng bàn với huynh đệ Lão Phô đây, không biết các hạ có chịu đáp ứng hay không? Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và đáp. Bốn vị yêu cầu quá gấp, tại hạ dù đáp ứng nhưng chưa chắc bốn vị đã đủ khả năng đem họ đi. Hoàng y nộ quỷ liền nói.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 Quần hào không sao nhìn thấy trong giường có vật gì. Bất giác sinh lòng hiếu kỳ. Xong vẫn ngồi bất động. Hạ hầu cương ngần nhìn sắc trời. Đã là chính ngọ. Sao chẳng thấy phụ thân tới. Mà cũng chẳng thấy lãnh như băng trả lại bức yếu hàm. Nên trong lòng rất là nóng ruột. Cứ đưa mắt ngó bên này bên kia. Quần hào đều bị thu hút bởi chiếc giường đen kia. Chỉ có chàng là không chú ý. Bỗng một người đứng dậy bước dài về phía chiếc giường. Một người đứng dậy, quần hào cũng đứng cả lên Thoáng chốc đã có mười mấy người dồn lại Đại bộ phận vì địa vị của mình tuy còn ngồi tại bàn Xong đôi một quang thì chăm chú theo dõi những người đang tiến về phía chiếc dương Trong số này có một hán tử tráng kiện lưng đeo thất hoàn đại khảm đao Và một đại hán lưng đeo phục hổ kim hoàn Là hai người đến nhanh nhất Hán tử đeo thất hoàn đại khảm đao thò đầu vào ngó vào dương đến thò tay lấy vật bên trong ra thì người thứ hai cũng vừa tới từ hướng bắc. Hắn từ lập tức đóng sập nắp giường xuống và nói: "Chẳng có vật gì đáng xem đâu, chẳng cần ngó vào." Đại Hán đeo phục hộ kim hoàn, còn chưa kịp nhìn rõ vật gì trong giường, nắp giường đã sập xuống thì không cam chịu, liền giơ tay mở nắp lên. Hắn từ kia tức thời đặt tay hữu lên nắp giường và nói: Ta đã bảo là không cần xem, nghe có nghe rõ chặng Khẩu khí tự hồ, mình là duy ngã độc tôn Đại hán phục hồ Kim Hoàn nổi giận và nói Ai bảo không được xem, lão tử không thể không xem Hán tử cười lạnh đáp ngay Ta phục nghiêu nhất hồ nhắc lại, đây là lần thứ ba, không được xem Đại hán kia cũng cười lạnh và nói Là, giang nhị ra bảo, là Phục Nghiêu Nhất Hổ quát lên một tiếng Rút thất hoàn đại khảm đao ra Cây đao có bầy vòng đồng kêu long cong Chỉ xuống chiếc dương và nói Không tin thì cứ thử coi Đại hán bóng đưa đao cạnh nắp dương lên Phục Nghiêu Nhất Hổ chém xuống thật mạnh Ý đã sớm chuẩn bị nên chém xuống thật nhanh Đại hán vội rụt tay lại nhưng đã không kịp Chỉ thấy máu vọt ra Hai ngón tay út và vô danh Đã bị chém đứt Phục Nghiêu Nhất Hổ cười lên ha hạ và nói Ha ha ha ha Không cho ngươi thấy máu Là ngươi không chịu nghe lời tôn đại dạ Đại hán gượng nhịn đau Lùi lại hai bước Xe áo buộc lấy vết thương Một đôi kim hoàn đã nắm trong tay Lập tức sử chiêu Xong phương quán nhi đánh ra Phục Ngưu nhất hổ đâm xéo cây, thất hoàn đại khảm đau lên. Kim thiết va vào nhau, loảng xoảng một hồi. Trong khi giao đấu với đại hắn Phục Ngưu nhất hổ cứ đặt tay tả lên nắp dương quyết không chịu rời. Cử chỉ quái dị của y khiến quần hào vây quanh sinh lòng nghi hoặc, chợt nghe tiếng quát lớn. "Tiểu tử, trong dương có cái gì, tại sao không chịu mở ra cho các người khác xem?" Lão phu không thể không cọi. Lời chưa dứt, người đã tới, cây Nguyễn Tiên đã vụt tới tay tà của phục nghiêu nhất họ Hán tử buộc phải rụt tay, thối lui hai bước. Bỗng một hắc y nhân thấp nhỏ bước đến, người này động tác cực kỳ mau lệ, khinh công kỳ ảo. Bàn tay tà coi như không có cây Nguyễn Tiên bên kia, đã mở nắp dương lên. Đúng lúc ấy, một vẹt sáng sẽ tới nhanh như tia chớp lạnh đánh trúng vào tay hắc y nhân. Nắp dương vừa bật lên đã đóng sập ngay xuống. Bỗng nhiên có tiếng cười lạnh và nói. Ha ha ha, hảo tiểu tử, dám dùng ám khí đánh lén huynh đệ của lão phù sao? Thanh âm trói tay hồi đắp. Thế sao? Nếu chưa phục thì kiềm bác thất sát các vị cứ kéo cả lại xem bát thủ kim cương có phải là hư danh hay không? Lúc này đại bộ phần quần hào đã xuống quanh. Không ít các vị đã rút binh khí cầm tay, đưa mắt nhìn cục diện nhốn nháo. Trần một tiếng quát lớn. Tất cả dừng tay đệ. Trong tiếng hồ, trưởng phong đã ập đến. Đại hán cầm thất hoàn đại khảm đao, đã kêu ối lên một tiếng, người bay xa bảy tám thước. Vừa may khi rớt xuống, đã có người giơ tay ra đỡ, y mới không thụ thương. Quần hào ngầm đầu, người vừa quát chính là Sâm Tiên Long Thiên Lộc. Huy danh của sâm tiên Long Thiên Lộc lừng lẫy Người người kinh sợ Một trường vừa rồi càng khiến quần hào kinh động Quả nhiên cảnh nhốn nháo ngừng bặt Long Thiên Lộc đảo mắt một vòng và nói trở vị vùng đau tuốt kiếm Định liều chết với nhau là vì lẽ gì Quần hào đưa mắt nhìn nhau Không ai biết phải trả lời như thế nào Hồi lâu mới có người cao giọng và nói Bá thủ Kim Cương dùng ám khí khiêu khích huynh đệ lão phụ, món ở này hả có thể bỏ qua? Lòng Thiên Lộc lạnh lùng hỏi ngay. Bá thủ Kim Cương vì lẽ gì lại dùng ám khí khiêu khích kiềm bác thất sát các vị đầy? Lòng Thiên Lộc vốn không bôn tẩu giang hồ nhiều, nhưng đối với các nhân vật võ lầm đều biết rất rõ. Người vừa lên tiếng là đầu lĩnh của kiềm bác thất sát, là tiềm hạc đôi hằng, đáp ngay. Quý củ của Giang Hồ là sát nhân thượng mạng, khiếm trái hoàn tiện. Bất luận vì lẽ gì, huynh đệ Lão Phu có người bị họ dùng ám khí đả thương, há lại không thanh toán? Long Thiên Lộc nói kiềm bác thất sát các vị có đủ tự tin, đủ tài tiếp nối trường lực của Lão Phu thì cứ việc thử coi. Lòng Thiên Lộc đã lên tiếng tự gánh tất cả vào mình. kiềm bác thất sát quả nhân không dám nói gì nữa. Lúc này quần hào vây kín xung quanh chiếc giường nhưng không còn cảnh nhốn nháo sâm tiền lòng thiên lộc bỗng cung tay nói với Mai Hoa chủ nhân Trong giường có cái gì mời các hạ hãy lấy ra cõi Mai Hoa chủ nhân mỉm cười hỏi ngay Tại sao các hạ không tự lấy ra mà cõi Lòng thiên lộc đảo mắt nhìn từ phía một lượt và nói Lão Phu sẽ mở nắp giường Kẻ nào dám xuất thủ ngăn cản cứ việc ra tại Đoạn bước đến bên chiếc giường Phục Nghiêu Nhất Hổ đột nhiên hét lớn sông tới Cây thất hoàn đại khảm đao Sử triêu thần long xuất khí Đâm mạnh qua phía sau lưng Long Thiên Lộc Long Thiên Lộc phải tay hữu về phía sau Chỉ thấy loáng lên một đạo hào quang Kèm theo một tiếng rú thê thảm Mỗi đau của Phục Ngưu Nhất Hổ Đã đâm ngược lại vào bụng của y Máu phun ra thành vòi Người duy nhất nhìn thấy vật đựng trong giường Cũng là người bỏ mạng trước tiên Hết thầy mọi người đều thất sắc Lòng thiên lộc quả danh bất hư chuyển Chỉ một cái phẩy tay trầng ngược Đã khiến cây đao của đối phương Đâm chết chính chủ nhân của nó Trong lúc quần hào còn đang chấn động tâm thần Bỗng có một thanh âm lạnh lẽo cất lên Hào thổ pháp Thác đao sát nhận Long Thiên Lộc đưa mắt nhìn Người vừa nói chính là lục y ác sát Trong thần châu tứ đại hung nhân Tùy Long Thiên Lộc không e sợ tứ đại hung nhân Nhưng cũng biết đó là những kẻ khó trị chỉ. chỉ cười lạnh một tiếng chứ không nói gì Lúc này mọi người đều ngưng mục Nhìn Long Thiên Lộc và chiếc Dương Ai cũng nghĩ rằng Không biết trong Dương đựng những gì Mà Phục Nghiêu Nhất Hổ Đã liều mạng đối đầu với Long Thiên Lộc Để đến nỗi chết như vậy đậy tiếng hiểu kỳ càng thêm mãnh liệt. Long Thiên Lộc cảm thấy khó nghĩ, trừng mấy trăm cặp mắt của quân hào vây quanh nhìn chằm chằm, chợt e sợ mà không hiểu vì sao. Chỉ thấy Long Lộc trầm tư hồi lâu, rồi đột nhiên cao giọng nói với Mai Hoa chủ nhân. Vật trong giương này là sở hữu của các hạ, vậy phải do các hạ mở ra cho mọi người xem. Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng vào nói: "Sao?" Đường đường uy danh của xâm tiên mà cũng sợ xạo Đoạn cười khẩy một tiếng lại nói Nếu là vật tầm thường thì phục nghiêu nhất hổ kia đã chẳng Tuấn thận Câu nói này chẳng khác nào châm dầu vào lửa Quần hào xung quanh đều nghĩ thầm Đúng thế Nếu trong Dương không phải là vật cực kỳ trân quý Thì phục ngưu nhất hổ quyết chẳng liều mình công kích Long thiên lộc như vậy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 Mai Hoa chủ nhân điềm nhiên cười và đáp Nếu các hạ tự tin không sinh lòng tham Thì chiếc giường ở cách đây không đầy hai thước Tại sao không tự mở ra mà xem Lòng thiên lộc cười lạnh và nói Ha ha, các hạ không cần nói khích lão phụ Các hạ thật cho rằng Lão phụ không dám mở chiếc giường ra xem sao Lão phu sẽ mở ra cho các hạ coi Đột nhiên lão dơ cao quải trượng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 Là ngầm hạ lệnh cho thuộc hạ Bố trí bảo vệ mình Anh hùng trong thiên hạ đều biết Long thiên Lộc y thuật quán thế Thiên nghệ về các loại dược vật Thấy bốn hắc y nhân đều đeo bao tay Và cầm thiết xa thì đều nghĩ thầm Các thiết xa kia hẳn đã bôi sẵn chất kịch động Long thiên Lộc thấy các thuộc hạ Đã bố trí xong thế trận cơ địch Mới dùng quải trượng hắt nắp dương lên Long thiên Lộc nội công thâm hậu Thần lực kinh nhân Một cái đẩy tuy tay cũng có lực nặng trăm cân Không ngờ cái nắp dương lại không hề lai động Long Thiên Lộc thấy nóng mặt Một quang đào tứ phía một lượt Lạnh lùng hỏi ngay Vị nào đã ngầm thi triển thủ cước đối phó với Lão Phụ Thỉnh đứng ra đây đối đáp đị Quần hào lặng thanh nghĩ thầm Cảnh lực của người ấy thật là ghê gớm Khiến cho Long Thiên Lộc mất cả thể diện Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân chậm rãi và nói Cái dương của Lão Phô cổ quái lắm Trở phê dùng tay mở nắp Nếu dùng vật khác mà mở Thì nó cũng không có chịu động Long Thiên Lộc nổi giận nói ngay Lão Phô không tin có chuyện đó Mai Hoa chủ nhân nói Không tin Sao không thử thêm một lần nữa xem sao Lòng Thiên Lộc nói Được rồi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 Thiết tưởng cả chiếc dương cũng chắc chắn lắm Vút một cái, cây trượng đã đập xuống cái dương Trước mặt quần hào bị nhục như thế đã làm cho Long Thiên Lộc cả giận Cú đập này sức nặng tựa ngàn cân Chỉ nghe dầm một tiếng chấn động, chiếc dương gỗ đã vỡ tan thành Mai hoa chủ nhân đưa tay vuốt tròm dâu bạc, từ từ ngồi xuống giường gỗ vỡ tan một góc, để lộ một cái gáy sách Lòng thiên lộc đang định dơ cây trượng Gãy các mảnh gỗ nát Bỗng thấy một làn khói từ từ bốc lên lem lém Mai hoa chủ nhân cười phá lên Ha ha ha ha Đáng tiếc Thật là đáng tiếc quá đi Lòng thiên lộc cả giận nói ngay Đáng tiếc cái gì Đoạn dơ quải trượng Khèo quyển sách ra Chỉ thấy trên bìa đè mười chữ nổi bật Đạt ma dịch cân kinh Chân giải thập tam thiện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 Người kia đã dơ tay chụp xuống đống lửa Nội lực của trường thế Làm cho ngọn lửa tát phụt Tàn cho bay lên tứ tung Long thiên lộc chưa kịp phản ứng Quyền sách cháy dở chỉ còn 2-3 phần 10 Đã nằm trong tay người kia Long thiên lộc cười lạnh và nói hè, hè, Thì ra là giới tham đại sư Chẳng trách đã không thèm để mắt đến Long thiên lộc này Về mặt của giới tham đại sư Rất là đau khổ hối tiếc Ngơ ngẩn nhìn quyền sách cháy dở Tựa hồ như không nghe thấy Long Thiên Lộc nói gì Bỗng có một thanh âm trong trẻo liền nói Đạo huynh đã trúng quỷ kế của người ta Thử hỏi nếu đạt ma dịch cân kinh chân giải Thật đã bị rơi vào tay kẻ khác Thì không khi nào người đó chịu đem đốt đi đâu Quần hào đều ngẩn nhìn Thấy người vừa nói là thanh hạc thanh diệp tử Một trong tam hạc của phái võ đường thành danh của tam hạc phái võ đường trong võ Lâm vẫn lấy lừng Một lời nặng tựa Thái Sơn Quần hào nghe câu vừa nói đều nghĩ thầm Quả không sai Đạt ma dịch cân kinh chân giải Đã quý như thế Thì Mai Hoa chủ nhân đâu lại chịu đem đốt đi như vậy đây Chỉ e đó là vật giả thôi Chỉ nghe giới tham đại sư thở dài não ruột Hai tay ôm lấy quyển sách cháy dở ngây ngày dại dại Không thốt nên lời Lúc này nếu Long Thiên Lộc động thổ Cị Mộ sẽ khiến giới tham đại sư chết tức thảy. Nhưng Thiếu Lâm Tự uy danh quá lớn, giới tham đại sư lại có thân phận cực cao, nếu đoạt lại mạng đại sư, ác sẽ kết đại kỵu với Thiếu Lâm Tự. Hỏi ai dám tự tiện động thủ cho đây? Ba vị cao tăng hộ pháp đã ngầm vận công lực chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị bốn hắc y nhân ngăn cản ở vòng ngoài cách xa một trượng. Ba vị cao tăng thấy giới tham đại sư ngơ ngẩn xuất thần, cũng chưa dám tùy tiện động thủ.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 Đạt ma dịch cân kinh chân dài kia là chân hay giả đấy Giới tham đại sư run run tay Dầu dĩ và đáp Là chân bổn Đột nhiên sau mục phóng ra hai đạo hàn quang Quét tứ bề quần hào một lượt Rồi cao giọng và nói Hôm nay muốn tuyên bố một sự thật Đạt ma dịch cân kinh chân dài thập tam thiên Của thiếu lâm tự quả đã bị đánh cắp Giang hồ đồn đại đã nhiều Nhưng không ai biết rõ nội tình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 Giới tham đại sư ngẩn nhìn, thấy người vừa nói mặc áo choàng xanh, dâu bạc phơ rủ dài xuống ngực. Thần thái thập phần uy mãnh nhưng diện mạo không quen biết nên trao mày đáp ngay. Vị thí chủ vừa rồi nói không sai, bẩn tăng đã nói thì phải nói cho minh bạch. Bẩn tăng có thể báo để các vị biết rằng quyền đạt ma dịch cân kinh chân giải thập tam thiên này là chân bổn mà tệ tự đã bị đánh cắp đị. Lời này vừa nói ra. Quần hào đều chấn động, ai nấy đều xôn xao, ồn ào bàn luận. Long Thiên Lộc đột nhiên hét to lên. Thành chưa về yên lặng nghe Lão Hù nói vài lời. Quần hào quả nhiên im lặng trở lại. Long Thiên Lộc chằm chằm nhìn mặt giới tham đại sư hỏi lại. Đạt ma dịch cân kinh chân dại của quý tự là bảo vật của tung sơn. Vậy thì phải truy vấn ai là kẻ đánh cắp đẩy. Mai Hoa chủ nhân chợt sen vào. Đạt ma dịch cân kinh chân giải nằm nguyên vẹn trong chiếc giường kia. Kẻ nào đập giường làm cháy, đạt ma dịch cân kinh chân giải mới chính là thủ phạm đầu tiên phải đền tội. Long Thiên Lộc lạnh lùng và nói. Nếu trong giường không tàng dấu cơ quan, dù cho Lão Phô có đập thêm vài lần nữa cũng không thể tự bốc cháy cho được. Mai Hoa chủ nhân lắc đầu và nói. Nếu các hạ không dùng cây trượng đập phá Thì quyền sách tổng quát võ học trong thiên hạ Sẽ còn nguyên vẹn trong dường Giới tham đại sư đột nhiên quay sang cung tay nói với Mai Hoa chủ nhân Bần tăng có vài lời muốn hỏi lão thí chủ có được hay không Mai Hoa chủ nhân nói Không biết có điều gì chỉ giáo Giới tham đại sư hỏi ngay Đạt ma dịch cân kinh chân giải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 Thì bần tăng bắt buộc phải tham gia vào chuyện thị phỉ Mai Hoa chủ nhân ngồi bất động Thần sắc như thường Tự hồ như đối với uy danh lừng lẫy của vị cao tăng kia Chẳng coi vào đâu Chỉ thong thả và nói Ý của đại sư có phải nhất định đòi lão phô Phải hoàn trả lại đạt ma dịch cân kinh chân giải hay không Giới tham đại sư nói Thiếu lâm tự thanh quy nghiêm ngặt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 Nhưng hãy để sau chuyện này rồi chúng ta sẽ cùng khởi hành Tùy lão ta chưa trực tiếp nói ra Nhưng ngôn từ đã ngấm ngầm lấp lửng rằng chưa hề tới trung nhạc Dĩ nhân kẻ đánh cắp đạt ma dịch cân kinh chân giải không phải là lão Long thiên lộc lạnh lùng và nói Đạt ma dịch cân kinh chân giải đã bị hỏa thiệu Quả là một việc kinh nhân Lão phu thấy không còn việc nào hệ trọng hơn nữa Đưa mắt nhìn quần hào vơi quanh một lượt nữa và nói Đã không còn gì, Lão Phu xin cáo biệt Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói ngay Tùy ý thổi Đoạn quay sang nói với giới tham đại sư Đại sư Kiến Văn Quảng Bắc hẳn biết trên đời này còn có một vật hệ trọng hơn cả đạt ma dịch cân kinh chân giải nữa chứ Lòng thiên lộc đã cất bước, đột nhiên dừng lại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 Đám thuộc hạ của Long Thi Lộc Dĩ nhiên cũng tản ra các phía ngăn cản không cho ai tới gần Hồng y hung thần quát lớn phóng ra một trường hack đại Hán chấn thủ phía Nam trong tay cầm một nắm độc xa chưa kịp tung ra trưởng lực của Hồng Y hung thần đã ập tới âm kênh mãnh liệt như phong 3 cuần cuận hack y đại Hán thầm biết nếu lúc này tung ra độc xa nhất định sẽ bị trường lực cuột ngược trở lại mà chết tức khắc đành lách vai chuẩn bị hứng chịu một đòn không dám tung độc xa. Trong khoảnh khắc chỉ bằng nửa cái trước mắt ấy, Long Thiên Lộc đột ngột vùng tay hữu, phóng ra một trưởng. Sau khi Hồng Y hung thần, phóng ra một trưởng, người Y cũng dẫn lên theo trưởng thế, tài định chộp lấy H. y Đại Hán. Bỗng cảm thấy tiềm lực phản hồi, trưởng lực ao ao dồn lên, bị ngăn trở dội lại. Lập tức lão ta bèn ứng biến, thân hình đang dẫn lên, vội thoái lui ba bước. Chỉ thấy bội tung mồ mệt, Hai phách không trường lực đập vào nhau, tạo thành một trận cuồng phong. Long Thiên Lộc phóng ra một trường cứu thuộc hạ, nhưng thấy cũng không thể đối địch với Hắc Thải Quân bèn quát lớn. "Không cần ngăn trở." HA đại hán sau khi thoát chết, đang định tung nắm độc xa ra da, nghe tiếng quát của Long Thiên Lộc bèn trở lui ngay. Các thuộc hạ khác cũng làm theo. Quân Hào liền ùa lên với thành vòng kín xung quanh Mai Hoa chủ nhân.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 Nhưng chẳng một ai dám đưa tay Cầm lấy hộp ngọc Giới tham đại sư Thấy cục diện rối loạn Trong lòng cảm khái vô hạn Hỏi nhỏ Thanh Diệp Tử Đạo huynh tình thế này nên làm thế nào Để mọi người bình tĩnh lại đi Thanh Diệp Tử đáp ngay Lúc này các nhân vật Hắc đạo Bạch đạo lẫn lộn hết cả Đừng nói là bần đạo Ngay cả đến trưởng môn của quý tử Có thân trinh Phật giá Cũng e rằng cũng khó có thể ổn định được tình thế này. Giới tham đại sư nói Đến dự đại hội phần lớn là những người có địa vị cao trong giang hồ đều là cao nhân du hiệp hay thủ lĩnh lục lậm. Lúc bình thường cũng không dễ bị kích động như thế này. Sở dĩ tình thế rối loạn là do vụ đạt ma dịch cân kinh hấp dẫn. Thật khó mà. Đại sư chưa dứt lời thì bỗng cổ tay hữu cảm thấy bị người điểm huyệt tê dạy. Quèn đat ma xích cân kinh cháy giờ cũng bị người giật mắt. Ngoài nhìn chỉ thấy một bóng người nhón chân, bông mình bay qua đầu quần hào. Thần pháp khinh công kỳ diệu đến mức hiếm thấy trên thế gian. Thanh Diệp Tử quát lên. "Đại sư, mau đuổi theo." Miệng gọi đại sư, Thanh Diệp Tử đã đuổi theo trước. Vốn được tôn là Thạch Hạc vì có khinh công cao minh, Thanh Diệp Tử đã đề khí bay vọt qua đầu mọi người mà đuổi theo kẻ kia. Lúc này nhiều vị căn bản không biết phát sinh chuyện gì Xong cũng chạy theo thanh diệp tự Mai Hoa chủ nhân bỗng đứng dậy Lạnh lùng nói với giới tham đại sư Đại sư có thân phận là đệ nhất cao tăng của thiếu lâm tự Thế mà có quyền kinh cháy dở lại để người đoạt mất Xem ra võ công của thiếu lâm tự cũng chỉ là hư danh Giới tham đại sư đỏ bừng cả mặt nghĩ thầm Tuy là suốt kỳ bất ý nhưng giật được quyển sách trong tay ta cũng chẳng phải dễ Vậy mà kẻ kia đã mau lệ triệt tiêu khả năng phản kháng của tạ Không biết là nhân vật nào mà cao minh như vậy đậy Đại sư vừa thẹn vừa hận chưa biết đối đáp ra sao với Mai Hoa chủ nhân Không gian trầm lặng nhưng khẩn trương Đại bộ phận quần hào vây quanh tuy chưa động thân Nhưng đều hy vọng Thanh Diệp Tử bắt được kẻ đoạt quyển kinh cháy dở đem về Bỗng một tiếng rú thảm vang lên, quần hào chấn động ngoảnh lại, chỉ thấy một đại hán khôi vĩ đang đứng ngay như trời trồng, hai mắt trận tròn, hình dạng đáng sợ. Tay hữu đặt trên một chiếc hộp ngọc, một ngọn phi đao cán màu xanh xuyên qua giữa bàn tay, đóng đinh bàn tay xuống bàn. Quần hào đang mải nghĩ đến việc thanh diệp tử truy đuổi kẻ đoạt quyền kinh. Chẳng ai chú ý để biết người nào vừa phóng phi đao, nhưng quần hào đều minh bạch là trên đao có độc, Một thứ cực độc, thấy đại hán chưa kịp rút tay ra, đã chết tươi thì ai ai cũng đều kinh hãi. Long thiên lộc bỗng dơ cây trượng, cao giọng và nói. Yến tiệc hôm nay coi như bất thành, chư vị làm rối loạn thế này thật không có ích gì đâu. Nếu chư vị chịu nghe lời long mẫu thì hãy tự thối lùi một trượng đi. Quần hào vẫn đứng yên, không hề di động. Điều này khiến cho Long thiên lộc mất cả thể diện. Lão bèn vung cây trượng quá to. Nếu ai tự tin có tài tiếp nổi một đòn của Lão Phu thì cứ việc đứng yên một chỗ đi. Bỗng có tiếng nói sang sảng cất lên. Long trang chủ nói không sai, trừ vị nếu chịu lui ra vài bước tại một chỗ thoáng rộng thì cũng tránh được khỏi bị kẻ khác ám toán mà tử vọng. Quần hào ngoảnh lại nhìn, thấy người vừa nói đứng trên một chiếc ghế, toàn thân y phục màu xanh. Zou Zai Bafơ, mặt đen mắt sáng. Có tiếng nói to trong đám quần hào. Thiết diện cô luân thần phán hoạt báo ứng Trần đại hiệp cũng đã tới. Tiếng hoan hô lẫn tiếng người xôn xao nổi lên tứ phía. Quần hào lập tức giãn rộng hàn ra, dành một khoảng trống chu vi tới hai trượng. Những bàn ăn trong khoảng trống ấy đã bị mọi người quang hết ra ngoài. Số người không thối lui, lúc này chỉ có Thành Châu tứ đại hung nhân. Long Thi Lộc với đám thuộc hạ và giới tham đại sư cùng ba vị hộ Pháp tùy tổng Long Thi Lộc về mặt thoáng hiện sự phẫn nộ, lạnh lùng và nói hào Uy phong hào thân khí Uy danh của Trần Đại Hiệp quả không phải hư chuyển Trần Hải điềm nhiên mỉm cười và nói Long trang chủ quá khen Long Thi Lộc mất cả thể diện chưa tiện rút lui Đành khiêu chiến với Trần Hải Cười lạnh một tiếng và nói Ha ha Lãng phu chưa kịp tuôn lệnh rút lùi Không biết Trần Đại Hiệp có cách gì hay chẳng Trần Hải đáp ngay Tại hạ hành sự không hề cưỡng bức Gây khó dễ với ai Lòng trang chủ chưa chịu thối lùi Thì át hẳn là có lý do riêng Tại hạ không muốn đa vấn Lòng thiên lộc nghĩ thầm Trần Hải được võ lâm tôn sưng là đệ nhất đại hiệp đương thế Thực không phải vô cớ Mấy lời vừa rồi không chút hoa mỹ Không cưỡng từ đoạt lý Cũng không phân biện gì Nhưng lại hoàn toàn thấu tình đạt lý Nếu ta còn đấu khẩu với y Thì e sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười Đầu óc của lão ngồn ngang ý nghĩ Nhưng cũng chỉ trong chốc lát Lão đã mỉm cười và nói Khí độ và kiến thức của Trần Đại Hiệp Khiến lòng mẫu thán phục Bốn vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự vì bị mất bảo vật của Tông Sơn hẳn muốn đòi Mai Hoa chủ nhân hoàn trả nên chưa thoái lùi. Họ tự có lý do của họ, còn Lão Phu chưa chịu thối lùi là vì muốn thử xem khả năng của Mai Hoa chủ nhân, muốn vì anh hùng thiên hạ mà mở bí mật của chiếc hộp ngọc kia. Còn Trần Đại Hiệp thì sao? Trần Hải cất tràng cười hùng tráng và nói Ha ha ha ha Tại hạ cũng còn chút việc riêng Chưa tiện ở lại để phụng bồi các vị Hẹn tái ngộ Lời vừa nói xong Trần Hải liền dở thân pháp phi Phàm Vụt biến khỏi đám đông Quần hào ai nấy đều ngẩn gầy Không hiểu tại sao Trần Hải đến Rồi lại đi nhanh như vậy Lúc này thi thể của đại hán vẫn đứng xứng đó Nhưng bàn tay bị độc đao Đóng đinh xuống bàn Thì đã biến sang màu xanh lẻ Chất độc bôi ở đau khiến người ta dùng mình Lòng thiên lộc bước tới bên bàn cao giọng và nói Vị nào quen biết với vị huynh đài này Thành vào mang thi thể ra trọ Lão nhắc lại hai lần nữa Nhưng quần hào vây quanh vẫn không ai đáp ứng Lòng thiên lộc nói Đã không ai ứng thanh thì lão phu đành đắc tội thôi Lão bèn dùng cây trượng hất độc đào ra khỏi bàn tay đại hắn Đào rớt ra thì thi thể liền đổ vật xuống Dưới ánh dương quang, chỉ thấy chiếc hồn ngọc ánh lên màu xanh biếc. Long Thiên Lộc tuy thân hoài tuyệt kỹ, nhưng chứng kiến thảm trạng của đại hán chúng độc đau mà chết đi thì bất giác cũng lạnh sống lưng. Lão ngầm vận công lực chuẩn bị, thong thả dơ tay tà cầm lấy chiếc hộp, xong mục đào tứ phía như điện sạch. Lần này ngoài dự liệu của Long Thiên Lộc, chẳng một ai ngăn trở lão lấy chiếc hộp. Lục Quan Hào thấy chiếc hộp đã ở trong tay Long Thiên Lộc, mới nhớ tới lời của Mai Hoa chủ nhân nói rằng vật trong hộp còn quý hơn cả Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Nhớ đến Đạt Ma Dịch Cân Kinh, mọi người đều tin rằng Mai Hoa chủ nhân quyết không hoa ngôn, bất giác đều kéo lại gần hơn. Chỉ nghe một âm thanh san sảng cất lên. Mở hộp ra xem nào. Nhất hô bá ứng, tất cả cùng hô theo. Làm chấn động cả khu vực liệt phụ chủng hoang vô. Lòng thiên lộc thấy quần hào bị kích động thì nghĩ thầm. Chúng nộ nan phạm. Ta dù võ công cao cường cũng khó lòng đối địch với anh hùng thiên hạ. Lão bèn nhìn Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay. Chiếc hộp này của các hạ đựng cái gì bên trong? Mai Hoa chủ nhân cười nửa miệng và nói. Hộp ngọc trong tay các hạ sao không mở ra mà coi? Lòng thiên lộc chưa biết nghĩ sao Nhờ đến vụ chiếc dương đựng đạt ma dịch cân kinh Thì trong lòng càng do dự Nếu vật trong hộp quả thật quý giá hơn đạt ma dịch cân kinh Thì không sao Nhưng lỡ trong hộp chứa thứ gì tối độc Thì lão há chẳng bỏ mạng trước tiên hay sao Lão tuy đa mưu túc chí cơ trí hơn người Nhưng thịnh danh lụy thân Thật không thể lại đặt chiếc hộp xuống bàn Nên đành ngấm ngầm đề tụ chân khí Phong bế hô hấp Từ từ mở nắp hộp ra. Nắp hộp vừa hé mở thì lập tức một lớp khói màu hồng bốc lên. Dưới ánh dương quang chỉ thấy như một thứ xương màu hồng, không hiểu là cái gì. Long Thế Lộc tinh thông y lý, ngưng thần một chút đã biết vật thể này có tính phóng xạ quang hoa, liền nảy lòng tham, sợ nếu mở nắp hộp ra thì quân hào sẽ biết, bèn đóng sập lại, cười nhạt một tiếng và nói: "Ha ha." Các hạ có tài thu tàng độc trướng của hoa đào vào trong chiếc hộp này Thật là khiến thiên hạ thán phục Đào hoa trướng là chất độc vô hình dâm ác Phạm người nào bôn tẩu vài năm trong giang hồ đều biết hết cả Nắp hộp vừa mới hé mở thì khói hồng đã bốc lên Quần hào đều nhìn thấy rõ Long thiên lộc lại có ngoại hiệu là xâm tiên Nên lời nói này lập tức khiến quần hào tin ngay Không chút hổ nghi Mai hoa chủ nhân liền nói Danh hiệu sâm tiên không phải là hư chuyển Lòng trang chủ đã biết trong hộp đựng đào hoa chướng Thì thỉnh trả lại nó về chỗ cũ đi Long thiên lộc nói Vật này tối độc Trong hộp tuy chứa không nhiều Nhưng cũng đủ gây ra đại họa Lão phu há có thể lưu lại nó Làm hại thế nhân sao Câu này nghe cũng rất đường hoàng quang minh Làm như hoàn toàn vì lo lắng Cho sự an nguy của thiên hạ Mai Hoa chủ nhân vẫn bình thản như không Thong thả và nói Thất phù vô tội Nhưng vì ma ngọc mà đắc tội Nếu lòng trang chủ không sợ đắc tội Với quần hùng thiên hạ Thì cứ mang chiếc hộp đi cũng được thôi Lòng thiên Lộc điềm nhiên cười và nói Các hạ hàm thỉnh anh hùng thiên hạ đến đây Ngoài vụ đạt ma dịch cân kinh Thì không còn sự gì kinh nhận Lão phù không tiện phụng bồi nữa Vậy xin cáo biệt Lão chỉ e, Mai Hoa chủ nhân tái đề cập đến chiếc hồn ngọc nên lái sang chuyện khác để phân tâm quần hào xung quanh. Mai Hoa chủ nhân nhìn giới tham đại sư, cười và nói. Không phải tao huynh hoàng, nhưng vật đẻ trong hộp kia còn hơn hẳn quyển đạt ma dịch cân kinh đã mất. Tạng huyện đem tặng đại sư, mai này đến Trung Nhạc coi như cũng gọi là chút lễ ra mắt. Giới tham đại sư hỏi ngay. Trong hộp cuối cùng có chứa vật gì vậy? Mai Hoa chủ nhân nói Hộp Ngọc là sở hữu của Đại sư Tại sao Đại sư không hỏi Long Thiên Lộc đi? Giới tham Đại sư tuy biết Mai Hoa chủ nhân có ý khiêu khích Nhưng vì quá đau khổ, vì bị mất bộ kinh Có ý đòi bồi thường Nên bèn quay qua nói với Long Thiên Lộc Long Trang Chủ Hàn đã nghe rõ lời của Mai Hoa chủ nhân rồi chứ? Long Thiên Lộc đáp ngay. Đại sư Đức Cao vọng trọng. Sao dễ bị đánh lừa như vậy đây? Lời của Mai Hoa chủ nhân là có ý khiêu khích chúng ta đánh nhau. Một đồng tử cũng đoán biết sao đại sư lại đi tin lão tạ. Giới tham đại sư nói. Không sai. Mai Hoa chủ nhân đúng là có ý khiêu khích. Nhưng bản tăng chỉ muốn được nhìn xem trong hộp đựng và dễ. Nếu đúng là không liên quan đến đạt ma dịch cân kinh thì Bần Tăng sẽ trao lại cho Long Trang Chủ tức thể. Long Thiên Lộc nói, Trong hộp này đựng đào hoa trướng là chất cực độc. Đại sư muốn xem mà hộp ra là chất độc vô hình vô vị kia sẽ theo gió làn ị, làm chết không ít người. Ý của Lão Phô là đại sư không nên xem. Giới tham đại sư nói, Nếu quả là đào hoa trướng, thì sao Long Trang Chủ không sợ? Mai Hoa chủ nhân bỗng lạnh lùng xen vào Nếu trong hộp quả chứa đào hoa trướng Thì lúc nãy đã theo gió mà lan ra Hẳn đã có kẻ trúng động Lòng thiên lộc cười lạnh một tiếng và nói Người này muốn dùng chất tối độc Để hãm hại quần hùng thiên hạ Đại sư sao lại bị người lợi dụng Đi đối đầu với lão phụ Giới tham đại sư trầm ngâm một hồi Rồi nói Mai Hoa chủ nhân dụng tâm bất thiện Nhưng lời nói ấy có đạo lý, nếu trong hộp đúng là đào hoa chướng thì lúc này hẳn đã có người trúng đọc. Long Thiên Lộc nói, như vậy đại sư nhất thiết phải xem sao. Giới tham đại sư nói, tệ tự ngoài đạt ma dịch cân kinh ra còn có 72 chân bồn tuyệt kỹ. Kẻ đánh cắp đạt ma dịch cân kinh của tệ tử cũng có thể tiện tay lấy đi một số chân bồn khác. Lão Thế Lộc nhún vai, lạnh lùng và nói: "Nếu đại sư nhất quyết muốn xem thì Thỉnh đại sư đến Tị Trần Sơn Trang với lão phụ Lão phu không hề tiếp ai, nhưng đại sư là biệt lệ. Sau khi hồi trang, lão phu sẽ chờ đón đại sư. Chúng ta một lời đã định, hậu hối hữu kỳ, lão phu xin cáo biệt tại đây." Đoạn lão đưa mắt cho đám thuộc hạ bảo ngay: "Chúng ta đi." Bốn làm y thiếu niên lập tức ứng thanh, tuốt kiếm, nhất tề bước đi. Hồng y hung thần phớt tay một cái. Tứ đại hung nhân đã dàn thành hình chữ nhất cản được Long thiên lộc gần giọng quá to. Lôi ra đi. Bốn làm y thiếu niên đã dơ kiếm chuẩn bị xuất thủ. Nghe Long thiên lộc quát vậy, liền thu kiếm lùi lại. Long thiên lộc bước tới hỏi ngay. Bốn vị có gì chỉ giáo? Hồng y hung thần liền nói. Huỳnh đệ Lão Phu không sợ đào hoa trướng Chiếc hộp ngọc kia mong các hạ hãy giao cho huynh đệ Lão Phu Lòng Thiên Lộc nói Đào hoa trướng có thể dùng để sát nhân Nhưng cũng có thể dùng để cứu người Lão Phu tinh thông y thuật Thiên hạ ai mà chẳng biết Lão Phu muốn đem nó về tị trần Sơn Trang Để chế thành tị trướng đơn để cứu người Hồng Y hung thần liền nói Tớ huynh đệ thần sát quỷ hồn lão phu xưa nay thích hành ác, chẳng quan tâm đến sự sống chết của kẻ khác đâu. Lục y ác sát tiếp lời. Lời của đại ca lão phu như đinh đóng cột, đã nói muốn lấy chiếc hộp là phải lấy kỳ được. Hoàng y nộ quỷ nói tiếp. Đờ đây nếu không huynh đệ lão phu sẽ cưỡng đoạt Bạch y oán hồn tiếp lại Chiếc hộp đó là mê hoa chủ nhân tặng giới tham đại sư Đại sư đã khí khái không nhận Sao lòng trang chủ không theo gương đại sư đi Lòng thiên lộc chậm rãi đáp ngay Người khác e sợ thần châu tứ quái các vị Chứ Long mỗ đây không sợ Nếu bốn vị định dùng võ công cưỡng đoạt Thì Long mỗ quyết liều thân phụng bồi các vị thôi Hồng y hung thần lạnh lùng và nói Huynh đệ của Lão Phu đối phó với một người cũng như với thiên binh Vạn Mã, đều đồng thời xuất thủ cả bốn huynh đệ. Lục Y Ác Sát nói, Long Trang Chủ có 8 thuộc hạ, cũng thành 9 người, còn nhiều hơn huynh đệ Lão Phu những năm người. Lòng Thiên Lộc cười lạnh một tiếng và nói, Ha ha, Lão Phu không dùng trợ thủ, muốn độc đấu với thần châu tứ đại hung nhận. Hoàng Y nộ quỷ nói ngay: "Nếu một mình Long Trang chủ tháng tứ huynh đệ Lão Phù thì từ nay trở đi, thần châu tứ huynh đệ vĩnh viễn không hiện diện trên giang hồ nữa." Long Thiên Lộc ngẩng mặt cười một chàng, âm thanh như long ngâm vượt qua vũ hắn, chấn động quần hào tứ phía. Người nghe cứ thấy ông ông đinh tai nhức óc, một hồi lâu chưa dứt. Thần châu tứ quái tâm thần chấn động, nghĩ thẳng với danh sơn Tiên Long Thiên Lộc quả chẳng phải hư truyền, mới nghe tiếng cười đã biết công lực rất là thâm hậu. Hồng Y hung thần hừ nhẹ một tiếng, ác sát, nộ quỷ, oán hồn lập tức bố trí thành phương trận. Nguyên tứ đại hung nhân bao năm nay như hình với bóng, sớm đã tương thông tâm linh, nhất cử nhất động của bất cứ ai trong bốn người cũng được ba người kia tức thời lĩnh ngộ. Long Thiên Lộc đột nhiên vùng cây trượng lên, Một trận kinh phong ồ ồ, bước tứ đại hùng nhân lùi lại một bước. Hồng y hung thần lạnh lùng và nói. Lòng trang chủ cẩn thận ấy, huynh đệ Lão Phu sắp xuất thủ đó. Long thiên lộc dơ cây trượng ngang ngực, mặt đang nghiêm, bỗng mỉm cười đắp ngay. Thành bốn vị, hôm nay Lão Phu sẽ nhường bốn vị công trước mỗi người một triệu. Lúc này, sau khi giận dữ, Long thiên lộc đã bình thản trở lại. Quần hào xung quanh đều ngầm tán thượng Sầm tiền chẳng những võ công cao cường Mà công phu tu dưỡng lúc lâm địch Cũng ít ai theo kịp Hồng Y hung thần nói ngay Võ lâm có quá nhiều tiểu tiết lễ giáo tớ huynh đệ lão phu chỉ hiểu đại khái Lòng trang chủ đã nhường 4 chiêu Thì huynh đệ lão phu cũng không khách khí nữa đâu Lời chưa dứt Y đã phóng một trưởng về phía đối phương Lòng thiệt lọc quả nhiên không hoàn thủ Chỉ né người sang một bên Cực kỳ linh hoạt để né tránh Hồng y hung thần phóng sau một trượng Tay tả rút ra một cây kim xích dài chừng một thước 8 Lục y ác sát cười lên ha hả Phách không một trượng Tay tả đồng thời rút ra một cây Nguyễn sách ngân chuỷ Lòng thiệt lộc vọt ngang năm thước Né tránh trường phong như gió lốc Của lục y ác sát Hoàng y nộ quỷ lạnh lùng nói ngay Lòng trang chủ ném thử ngũ quỷ âm phong chỉ của lão vô đị Hiếu thủ của y phóng ra một chảo Tức thời có 5 luồng khí âm hàn từ bàn tay tuôn ra Lòng thiên lộc tránh đòn của hung thần ác sát Thì hiểu rằng tứ đại hung nhân tùy miệng nói chỉ hiểu đại khái quy cụ võ lâm Bất chấp quần hào Nhưng chính họ cũng là những nhân vật thành danh trong giang hộ Đâu có chịu dễ để mất thân phận và thể diện cho đây Vậy mà trong lúc đối phương nhường chiêu đã thi triển tuyệt kỹ để thủ thắng Riêng hoàng y nộ quỷ tuy cũng có như vậy Nhưng trước khi thi triển tuyệt kỹ bình sinh Là ngũ quỷ âm phong chỉ còn có chút hủy kỵ Nên đã lên tiếng báo trước rồi mới xuất thủ Lòng thiên lộc ngầm đề tụ chân khí Toàn thân thượng hạ như một khối kim cương Chờ khí âm hàn tràn tới gần mới đào người thật nhanh để né tránh Tuy đã sớm đề phòng, nhưng lão vẫn cảm thấy trận hàn phong lướt qua lạnh bốt, dù có chân khí hậu thân cũng ai e khó bề kháng cự cho nội. Hoàng y nộ quỷ đồng thời với việc phát xuất ngũ quỷ âm phong chỉ liền rút ra hai cái đồng bạt mà sau của đồng bạt có một sợi dây màu vàng khả dĩ cuốn được vào cổ tay. Bạch y oán hồn tối xào quyệt, nhân lúc Long Thiên Lộc vừa mới tránh ngũ quỷ âm phong chỉ đã lặng lẽ đưa hai bàn tay ngang ngực đẩy ra. Lòng thiên lộc chân chưa bình ổn Thì trở thấy ám kình ập đến sau lưng Vội nhảy tránh sang bên Đến 8-9 thước Bạch y oán hồn lạnh lùng và nói Thần pháp tránh đòn của Long trang chủ Xảo rượu lắm Long thiên lộc nói Lòng mẫu đã nhường các vị Bốn chiêu mà vẫn an toàn Bạch y oán hồn rút ra một cặp thiết trượng Nói ngay Hiện tại Long Trăng Chủ có thể trả đòn rồi đó. Long Thiên Lộc nhìn quần hào xung quanh một lượt, liền nói. Hôm nay nếu Long Mẫu thất bại dưới tay tứ đại hung nhân thì sẽ hòa thiêu tị trần sân trang, suốt đời không tương kiến với các vị bằng hiếu võ lậm. Hồng Y hung thần cười khẩy và nói. Long Trăng Chủ không cảm thấy tuyên thệ như thế là quá trịnh trọng xạo. Lòng thiên lộc dơ cây trượng đáp ngay. Lão phu không muốn đấu khẩu với bốn vị. Cẩn thận đi, lòng mẫu phản kích đó. Cây trượng trong tay Long thiên lộc điểm nhanh tới bạch y oán hồn. Trong lòng lão hận oán hồn xào quyệt nên chuẩn bị toàn lực công kích một người. Chỉ cần giết được một người thì cuộc đấu hôm nay có thể coi như không bại. Hai cây thiết trượng trong tay bạch y oán hồn cũng quét ra đối phó với cây quái trượng đang điểm tới kèm khí đập mạnh vào nhau. Bạch Y Oán Hồn không cự nổi nội lực thâm hậu của Long Thiên Lộc nên đã bị chấn lùi hai bước. Lục Y Sát sử chiêu Lưu Tinh Cản Nguyệt, dùng nhuyễn sắc ngân chùy đánh ra. Long Thiên Lộc tuy tuyên bố như vậy, nhưng thầm nghĩ tứ đại hung nhân là kẻ địch bình sinh hiếm gặp. Cây lập tức đưa séo lên, đoán lấy ngân chùy của Ác Sát. Chỉ thấy Sát trầm hẳn cổ tay Ngọn ngân trùy đang đâm thẳng đột nhiên hạ xuống, tránh quái trượng và dễ dàng quét mạnh hạ bạn Hắn có tài tập trung nội ra chân lực vào nhuyễn sách ngân chùy mà sử dụng như một thiết côn. Điều đó chưa đủ kỳ dị, hắn lại có thể khiến nhuyễn sách đang điểm thẳng, thu về rồi mới đánh ra. Quần hào vây quanh thấy vậy thì ai cũng thầm thán phục. Thần Châu Tứ Đại Hùng Nhân đủ sức tung hoành giang hồ. Ít ai dám địch cũng chẳng phải là vô cớ. Cây chượng trong tay Long Thiên Lộc vút ngay xuống, keng một tiếng, ngân chùy bị lật ra. Chỉ thấy một vệt vàng xẹt đến, đó là một chiếc đồng bạt đang bay tới. Cây chượng của Long Thiên Lộc đồn ngột quét ngang, lại keng một tiếng nữa, chiếc đồng bạt lạng ngay sang bên. Hoàng Y nộ quỷ lập tức xoay cổ tay, đồng bạt chuyển hướng bay trở lại tay Hữu. Đồng thời chiếc đồng bạc thứ hai từ tay tả đã vút ra như điện sạch. Trong khi đó, hai cây thiết trượng của bạch y oán hồn công tới phía sau lưng Long Thiên Lộc. Nguyên sách ngân trùy của lục y ác sát thì xe gió quét ngang hạ bản. Lần này ác sát oán hồn nộ quỷ đồng thời động thổ. Toàn bộ trước sau, thượng trung hạ bàn của Long Thiên Lộc đều bị các thứ binh khí công kích. Chỉ còn hồng y hung thần là chưa xuất thổ. Quần hào quan chiến đều toát mồ hôi Lo cho Long Thiên Lộc E rằng lão ta bị ba hung nhân phối hợp công kích thế kia Thì khó lòng cầm cự nổi quá 10 hiệp Chỉ nghe Long Thiên Lộc cười ha hả một hồi Trong tiếng cười cây trượng biến thế cực nhanh Tạo nên trùng trùng trượng ảnh bảo hộ toàn thân Một loạt tiếng kim thiết đập vào nhau Ngân chùy đồng bạt, thiết trượng đều bị trượng ảnh đánh bật ra Hồng Y hung thần cười lạnh một tiếng và nói ha ha hãy coi chiêu điệp lãng thiêm trộn Lời chưa dứt đã sấn tới Cây kim xích trong tay phóng đến bên sườn Long Thiên Lộc Nguyên kim xích chỉ dài gần thước 8 Rất tiện cho việc đánh gần Long Thiên Lộc xoay đầu trượng lại Trượng thế cực kỳ cương mãnh Cuộn gió nghe giít bên tay Lão thầm biết nếu để Hồng Y hung thần tiến đến cận thân Phối hợp với ba hung nhân công kích từ xa thì Lão sẽ lâm vào tình thế nguy kịch khó bề xoay trở. Lão bèn dồn bảy thành công lực vào một trượng này. Hy vọng Hồng Y hung thần thấy khó mà lùi lại. Nào ngờ Hồng Y hung thần cứ tiến đến. Cây kim xích trong tay xe gió ngay tiếp quải trượng hung mạnh. Xích quải đụng nhau Hồng Y hung thần bị chấn sang bên một bước nhưng trượng của Long Thiên Lộc cũng bị bật trở lại. Trong lúc đó Ngân chùy đồng bạt của ác sát và nộ quỷ đã nhất tề công tới. Long Thiên Lộc sau mấy hiệp giao đấu với tứ đại hung nhân đã biết lợi hại, liền thay đổi đấu pháp. Trước tên lão chỉ cầu không bị bại, nên nhảy lùi lại năm thước, không dùng trợng tiếp ngân chùy và đồng bạt của hai hung nhân. Sau một chiêu vừa rồi với Hồng Y hung thần, Long Thiên Lộc cảm thấy nội lực của hắn tương đương với lão. Nếu tiếp ngân chùy và đồng bạt của hai tên kia, Thì Hồng Y hung thần tất nhiên sẽ thừa cơ công kích Nếu để cho hắn tiến đến cận thân Thì cuộc đấu hôm nay của lão Nắm chắc phần bại Quả nhiên Nhân lúc ngân trùy đồng bạt công tới Hồng Y hung thần lập tức tiến lên Sát đối phương nhanh như tia chớp Lòng thiên lộc không ngờ hắn dựa theo Nên vừa kinh vừa nộ Quát một tiếng vận đủ 10 thành công lực mà đâm cây trượng ra Chỉ thấy Hồng Y hung thần Bỗng búng mình bay lên cao 2 trượng Quần hào cả kinh liền hô lên Võ công của Long Thiên Lộc quả là cao mệnh Nguyên Long Thiên Lộc dùng toàn lực đâm cây trượng ra Lực đạo cương mãnh tuyệt luôn Cây kim xích của Hồng Y hung thần vừa chạm vào đầu quài trượng Thì Hồng Y hung thần đã biết khó địch lại nổi Nên vội hít một hơi Kim xích vừa chạm quài trượng Thì hắn liền mượn lực đạo của quài trượng mà bay vọt lên cao Lộn hai vòng rồi lại bổ xuống đầu Long Thiên Lộc Quần hào bất giác thầm tán thưởng đòn này Của Hồng Y hung thần Bạch Y oán hồn bỗng rú một tiếng dài Cặp thiết trượng trong tay Y Như nhị Long xuất thủ Đâm tới sau lưng của Long Thiên Lộc Long Thiên Lộc quét đầu trượng lại Đánh bật cặp thiết trượng ra Thì ngân chùy của ác sát đã công tới Lúc này Hồng Y hung thần nhân lúc trượng của Long Thiên Lộc Quét ra phía sau Đối phó với thiết trượng của oán hồn liền thi triển thiên cân trụy đáp nhanh xuống cạnh Long Thiên Lộc. Cây kim xích sự triều cư hộ môn ngoại, phóng tỏa quả trượng của Long Thiên Lộc. Hai ngón tay bên tả ra, điểm tới yếu huyệt huyền cơ của đối phương. Long Thiên Lộc tài tình, thân hãm trong hiểm cảnh nhưng tâm thần không loạn, né mình tránh chi lực của hung thần. Cổ Thái Hữu xoay nhanh cây quái trượng, tạo nên trường ảnh trùng trùng hộ thân, không phân tâm công địch mà toàn tâm toàn ý thủ thế nghiêm mật quả là một cuộc ác chiến. Hung thần và oán hồn dùng kim xích thiết trượng cẩn thận truy công từ hai phía tiền hậu. Còn ác sát và nộ quỷ thì dùng ngân chùy và đồng bạt công kích thượng hạ. Chỉ thấy cây quái trượng của Long Thiên Lộc chợt giơ ra, chợt khép vào, trùng trùng trượng ảnh bảo hộ thân mình. Dù thế công của tứ đại hung nhân mãnh liệt nhưng vẫn khó bề thương được Long Thiên Lộc. Năm người đã giao đấu 450 hiệp. Quần hào xung quanh ai nấy đều hãi hùng Thầm nghĩ Quả là một cuộc ác chiến hiếm thấy Tám thuộc hạ của Long Thiên Lộc Đều lăm lăm binh khí trong tay Thần sắc khẩn trương Theo dõi tình thế cuộc đấu Trong kỷ ức của họ Long Thiên Lộc chưa hề giao đấu với ai quá 50 hiệp Lần nào đích thân lâm trận Cũng chỉ nội 10 triệu Là đã đánh bại đối phương Lần ác chiến này Đã qua mấy chục hiệp Mà song phương vẫn bất phân thắng bại Hơn nữa Long Thiên Lộc tự hồ đã ở thế hạ phong Chỉ có thủ chứ không còn lực để công Quần hào thì chưa thể dự đoán kết cuộc sẽ ra sao Bỗng nghe hung thần quát lớn Phóng thổ Kim Quang đột nhiên loang loáng công vào trượng ảnh của Long Thiên Lộc Chỉ nghe Long Thiên Lộc quát lại Vị tất như ý Trong tiếng quát hai người bỗng tách ra xa Hai chân của hung thần không thể trụ vững, cứ liên tục thoái lui đến 6 bước, nhưng cuối cùng hắn cũng đứng vững lại được. Ác sát, nộ quỷ, oán hồn, nhất loạt thu hồi binh khí, bốn mình tới bên cạnh hung thần, hỏi ngay. "Đại ca thụ thương rồi sao?" Chỉ thấy hung thần trợn tròn hai mắt, không nói được một câu, sắc diện dữ tợn. sát vội giơ tay vỗ một trường vào sau lưng hung thần. Hung thần há to miệng, hít một hơi dài và nói: Long Thiên Lộc cũng đã thọ thượng. Quần hào ngẩn nhìn, chỉ thấy Long Thiên Lộc đứng ngay ra bất động, cây trượng chống xuống đất, không nói một lời. Hoàng Y nộ quỷ cười lạnh một tiếng, đôn ngột xoay cổ tay hữu. Một chiếc đồng bạt bay xẹt ra như tia chớp. Tám thuộc hạ của Long Thiên Lộc nhất tề vây tròn xung quanh chủ nhân. Hai lam y thiếu niên rút trường kiếm, tạo thành một màn kiếm lưới. Một tiếng keng Đồng bạc của nỗ quỷ phóng tới Đã bị màn kiếm quang cản lại Bỗng nghe Long Thiên Lộc Giờ trượng lên cao Cao rộng quá to Các người mau lui dạ Tám thuộc hạ sưỡng giờ Nhất tề thoái lui Long Thiên Lộc xoay xoay cây trượng Cao giọng hỏi ngay Hùng thần Ngươi còn sức để tái chiến nữa không Hùng thần đáp ngay Ta chỉ e là ngươi không còn hơi sức nữa thôi Đoạn hắn loạn trọng bước tới Quần hào đều thấy Song Phương đã thọ thương Nếu tái đấu thì sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương Nhưng cũng chẳng ai ngăn trở Bởi Song Phương đều là những nhân vật lừng danh trong võ lâm Chẳng ai muốn chuốc lấy phiền toái Ác sát, nộ quỷ, oán hồn và tám thuộc hạ của Long Thiên Lộc Cũng đều cảm thấy hai người không nên gắng gượng giao đấu tiếp Nhưng vốn biết tính của hai người nên cũng không dám cất tiếng can ngăn Đánh đề tụ công lực, sẵn sàng xuất thủ hiệp trợ. Long Thiên Lộc xử chiêu, thái sơn áp đỉnh, cuột cây trượng tới đầu hung thần. Hung thần hoành cử cây kim xích theo chiêu, ngành vân Phụng nhật lên đỡ. Trượng xích cuột vào nhau, hung thần bỗng lào đảo hai lần, cây kim xích trong tay không chịu nổi áp lực của quải trượng. Đột nhiên, loáng lên một cái, ngân chùy của ác sát đã bay tới đánh bật cây trượng của Long Thiên Lộc, chút nữa thì rớt xuống đất. Long Thiên Lộc bỗng sấn tới một bước, tay tả phóng ra một trường vào ngực của hung thần. Lúc này hung thần dĩ nhiên di động kém hẳn linh hoạt, mắt nhìn thấy Long Thiên Lộc phóng trường tới mà né tránh không kịp. Chỉ nghe một tiếng quát nộ, đồng bạc của nộ quỷ đã xoay tròn bay tới cổ tay tả của Long Thiên Lộc. Nếu Long Thiên Lộc không kịp thời thu hồi trường thế, cứ giơ tay đánh tới thì tất sẽ bị thương bởi đồng bạt của nộ quỷ. Lúc này động tác của Long Thiên Lộc đã không còn linh hoạt như lúc đầu. Nếu lão thu hồi trường thế để né tránh đồng bạt thì e cũng chẳng kịp. Thần trí của lão còn tỉnh táo, biết là tránh không kịp, liền cắn răng phóng mạnh trường thế tới trước. Chỉ nghe một tiếng hự, hùng thần bị trúng trường của Long Thiên Lộc vào ngực, ngã quỵ xuống. Đồng bạt của nỗ quỷ cũng đã bay tới, chỉ thấy máu phun thành vòi, cánh tay của Long Thiên Lộc lập tức thẳng xuống. Hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ Cùng lúc với việc hung thần ngã quỷ Long Thiên Lộc thụ thương vang lên tiếng quát phẫn nộ Lẫn tiếng la thất thành Kiếm quang loang loáng Bóng người vùn vột Tám thuộc hạ của Long Thiên Lộc Và ác sát nộ quỷ oán hồn Cũng đổ xô cả lại Oán hồn xoay tròn thiết trượng như lốc quấn Đánh bạc đau kiếm đang loang loáng hàn quang Xông tới gần Long Thiên Lộc Tô một cước đá vào bụng Long Thiên Lộc Long Thiên Lộc bỗng quát mắt Cuộc ngang trượng che đỡ nơi hiểm yếu Oán hồn hoàn toàn không ngờ Long Thiên Lộc sau lần thọ thương thứ hai Lại vẫn còn lực để xử cây trượng Một cước của hắn đã tới Thế đạo cực nhanh Hai cây thiết trượng còn phải phân ra đối phó Với đau kiếm hai bên Dù muốn thu hồi cước thế cũng không kịp Bị cây trượng của Long Thiên Lộc Quét trúng vào đùi tả Chỉ nghe oán hồn hư một tiếng Thân hình xoay theo chân tả nửa vòng chỉ dùng chân hữu mà đứng vững. Hai cây thiết trượng múa đi, chống đỡ đao kiếm đánh tới từ hai bên sượt. Bỗng sát qua tỏ. xuống đi." Một hắc y đại hãn ứng thanh bay ra xa một trượng, ngã sấp mặt. Nguyên ngân chủy của ác sát không tiện cho việc cận chiến, nên khi thấy đối phương xong tới, hắn bèn thu hồi binh khí, phóng ra một trượng. Một hắc y đại hãn là thuộc hạ của Long Thiên Lộc quét đao ngang cản ác sát công ngạ ác sát dùng hiếu trưởng bức bạt thế đạo, Tả trưởng thừa cơ phóng tới sau lưng, lập tức chúng đòn vang đi Nộ quỷ dùng đồng bạt đối phó với 25 y thiếu niên và hai HI đại hán, tạm thời duy trì được cục diện bình hòa. Ác sát sau khi đã thương một người thì lao nhanh tới Long Thiên Lộc. 25 y thiếu niên đang lăn xả vào tấn công oán hồn, vội múa kiếm ngăn lại. Long Thiên Lộc và Hung Thần đều nhắm mắt, Đứng vận khí điều tức Không mang đến cuộc chiến dữ dội ngay bên cạnh mình Nguyên cả hai đang ra sức tranh thủ thời gian Hy vọng có thể điều hòa chân khí Xong trước đối phương Lòng thiên lộc đột nhiên mở mắt Cắm mạnh cây quải trượng Khiến nó lún xuống đất hơn một thước Tay tả thò vào túi Lấy ra một viên đơn hoàn Bỏ vào trong miệng Nhìn hung thần một cái Rồi lại lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ Mở nút Rắc bột trắng trong bình lên vết thương ở cánh tay Y thuật của Long Thiên Lộc Độc tôn trong võ lâm Đơn hoàn dược bột do lão luyện Đều có hiệu quả thần kỳ Vết thương trên tay tức thời cầm máu ngay Lão bước lên trước một bước Cúi xuống nắm lấy uyển mạch Của hồng y hung thần Lạnh lùng quá to Dừng tay đệ Thuộc hạ của Long Thiên Lộc Tuy võ công không tầm thường Nhưng làm sao địch nổi ba đại hung nhân Họ đang dốc toàn lực gắng gượng Ngăn chặn ác sát, nộ quỷ Và oán hồn để bảo hộ chủ nhân huết không để cho ba đại hung nhân lại gần Long Thiên Lộc. Song vì trình độ võ công quá chênh lệch nên họ cũng khó duy trì được lâu. Trông đã thấy rõ lạc bại. Lúc nghe tiếng quát của Long Thiên Lộc liền thoái lui tức thảy. Ba đại hung nhân thấy Hồng Y hung thần đã nằm trong tay Long Thiên Lộc như cá trên thớt thế cũng đành dừng tay. Một quang của Long Thiên Lộc phóng ra hai luồng thần quang kinh nhân, lạnh lùng nói với ba huynh đệ hung nhân: Trận chiến này Lão Phu chưa toàn thắng nhưng cũng không lạc bại Lục y ác sát nói ngay Nếu thuộc hạ của Long Trang chủ không xuất thủ thì Lão đã bị phanh thay giỏi Long Thiên Lộc nói thế hiện tại ba vị cứ việc liên thủ mà tấn công Hoàng y nộ quỷ nói ngay Lão hay buông đại ca của ta ra đị Long Thiên Lộc cười lên ha hạ và nói Ha ha ha ha Lão Phu tuy bị thương vào cánh tay tà Nhưng thần châu tứ quái các vị đã hai người thọ thương Hơn nữa lại do chính tay Lão Phu đã thượng Việc phân định thắng bại của trận này Nếu song phương không tự đinh đoạt Thì hãy để quần hào quan chiến phán quyết đi Thần châu tứ quái tự biết mình đã gây nhiều sự bại hoại Và kiều hận trong võ lâm Nếu để quần hào phán quyết thắng bại Thì ắt không có lợi cho mình Lục y ác sát bèn lạnh lùng và nói Huỳnh đệ của Lão Phu nhân duyên bất hảo, nếu để người khác bình phẩm thắng bại hôm nay, chị e dẫn tới phán quyết bất cộng. Lòng Thiên Lộc cười ha hả và nói Thiên hạ ai chẳng biết là Lão Phu chẳng hề lai vãng với các nhân vật võ lầm. Thần châu tư quái các vị nhân duyên bất hảo thì Lão Phu đây cũng chẳng hơn gì các vị đâu. Lục y ác sát đưa mắt nhìn quần hào tứ phía và nói Vậy có vị nào chịu đứng ra bình luận thắng bại trận chiến này dùm cho huynh đệ Lão Phu và Long Trang chủ hay chẳng? Quần hào xung quanh trầm mặt im lặng. Long Thiên Lộc tiếp lời. Các vị đã chính mắt mục kích, hy vọng có thể bình luận công bằng xem cuộc đấu này ai thắng ai bại đậy. Song Phương đều là những nhân vật có tiếng tâm, nên chẳng ai muốn mua oán chúa kiểu. Do đó sau lời của Ác Sát và Long Thiên Lộc, Quần hào vẫn im lặng Bỗng nghe một giọng nói rõ ràng Tại hạ tiến cử một người có thể công bằng luận phán Long thiên lộc hỏi ngay Người nào vậy? Người kia cao giọng đáp ngay Huyền hoang giáo chủ Long thiên lộc câu mày Còn chưa kịp nói Thì quần hào đã kêu to Không sai Huyền hoang giáo chủ Huyền hoang giáo chủ Tiếng hô chấn động một hồi, hết thảy đều gọi đích danh Huyền Hoàng Giáo chủ. Lòng Thế Lộc cao giọng và nói: "Trờ vị đồng thanh tiến cử Huyền Hoàng Giáo chủ, nhưng không biết vị Huyền Hoàng Giáo chủ có dám bình phẩm vụ này hay không." Chỉ nghe một thanh âm trong trẻo thánh thoát vang lên. "Ta không dám để mọi người thất vọng." Lời chưa dứt, một người toàn thân hắc y, đầu che mạng sa đen, thong thả bước ra. Đằng sau Hắc Y Nhân có một độc nhãn lão nhân lưng gù bước theo. Lục Y Ám Sát lạnh lùng và nói: "Nếu giáo chủ bình phán bất công là tự chuốc lấy phiền toái đó." Huyền Hoàng Giáo chủ cười lạnh lùng đáp ngay: giáo chủ đã dám đứng ra bình phán thắng bại, tức là không để tâm đến thần châu tư quái các vị đạo." Bạch Y Oán Hồn nói: "Giỏi quá nhệ, muốn khiêu chiến xạo. Đoạn vô một tiếng, vỗ ra một trưởng Chỉ thấy độc nhãn lão nhân khẽ phớt tay hữu, lạnh lùng và nói Thoái lùi Quả nhiên bạch y oán hồn lùi lại hai bước Thật là quái dị Một độc nhãn lão nhân lưng gù không tên tuổi Vừa phất nhẹ tay đã chấn thoái bạch y oán hồn Khiến toàn thể quần hào chấn động Mấy trăm đạo mục quang đều đổ dồn về phía lão nhân Huyền hoàng giáo chủ lạnh lùng và nói Quần hào tại đây đã tiến cử bồn giáo chủ. Nếu các vị không chịu nghe lời bình phán của ta thì tức là trở thành đại địch của quần hùng. Long Thiên Lộc nghĩ thẳng. Thật là lợi hại. Huyền hoàng giáo chủ quả nhiên danh bất hư chuyện. Lúc này Long Thiên Lộc và thần châu tư quái đều có chút lo sợ. Huyền hoàng giáo chủ đã được quần hùng tiến cử nên một lời nặng tựa thái sơn. Người trong cuộc cho dù không phục sự bình phán Cũng không dám phản kháng Vì quần hùng sẽ ủng hộ nàng Long Thiên Lộc hãng giọng và nói Lão Phu ẩn cư tại tị trần Sơn Trang Không hề lai vãng với các nhân vật võ lâm Nhưng cũng đang nghe đồn về uy danh của giáo chủ Huyền Hoàng giáo chủ tiếp lại Bổn giáo chủ công bằng bình phán Quyết không thiên lệch Đừng nói song phương không hề lai vãng với bổn giáo chủ Ngay cả các vị có là người của huyền hoàng giáo Thì bồn giáo chủ cũng bình phán công bằng như vậy thôi Long Thiên Lộc và thần châu tư quái đành ngậm bồ hòn làm ngọt Luận về uy danh của năm người ấy Thì họ quyết không chịu tiếp thụ những lời lẽ có ý khinh thị của huyền hoàng giáo chủ như vậy Nhưng tình thế này cả thần châu tư quái và Long Thiên Lộc Đều không muốn đắc tội với huyền hoàng giáo chủ Huyền hoàng giáo chủ lạnh lùng nói ngay Trận giao đấu của song phương nhìn bề ngoài có vẻ bất phân thắng bại, kỳ thực thể. Long thiên lộc ho lên mấy tiếng, nói ngay. Vụ này có quan hệ trọng đại, những mong giáo chủ luận phán công bằng. Huyền Hoàng giáo chủ nói. Long trang chủ tốt nhất đừng có xen vào, để người khác khỏi đàm tiếu. Long thiên lộc biến sắc mặt, vốn định phản bác, nhưng lời đã ra đến cửa miệng, lại đành nuốt xuống, chỉ nói. Giáo chủ nói chí phải Huyền hoàng giáo chủ nói tiếp Trận đấu này Long Thiên Lộc thắng thì chưa thắng Mà lại lâm vào thế hạ phong Lục y ác sát gieo lên Công bằng, công bằng lắm Lời của giáo chủ quả thật chí công vô tự Long Thiên Lộc giận tím mặt Trong nhất thời chưa thốt nên lời Huyền hoàng giáo chủ nói tiếp Long Trang chủ thắng thì chưa thắng Thần Châu Tư Quái các vị bại thì chưa bại Huyền Hoàng giáo chủ nhìn lục y ác sát nói tiếp bổn giáo chủ nói Long Trăng Chủ lâm vào thế hạ phong Chứ hoàn toàn không nói là Long Trăng Chủ lạc bại Trận đấu này chưa đi đến kết cuộc tối hậu Long Trăng Chủ cố nhiên nắm được phần thắng Nhưng Thần Châu Tư Quái các vị cũng chưa lâm vào cảnh lạc bại Đáng tiếc là song phương đều chưa biết cơ hội thủ thắng ở chỗ nào mà thổi Long Thiên Lộc nói Ý của giáo chủ là Huyền Hoàng giáo chủ nói Các vị căn bản còn chưa phân rõ tháng 7 Vậy muốn bổn giáo chủ bình phán như thế nào đây Bất quá chỉ trong vòng 10 chiêu nữa Thì song phương sẽ phân rõ tháng 7 ngày Lục Y Ác Sát hỏi ngay Làm sao giáo chủ biết điều đó Huyền Hoàng giáo chủ hỏi lại Các hạ không tin như vậy sao Lục y ác sát ngần người và nói Nếu đơn thuần luận về võ công Tại hạ quả thật cho rằng nội trong 10 chiêu không thể phân rõ thắng bại Nhưng giáo chủ đã nói như vậy Thì thiết tưởng đã biết trước được tiên cơ hay chẳng Huyền hoàng giáo chủ cười nhạt và nói Bồn giáo chủ có thể trong năm chiêu Khiến tứ đại hung nhân các vị lạc bại Không biết các vị có tin hay chẳng Hoàng y nộ quỷ đáp ngay Chuyện đó Lão Phu không tin Huyền Hoàng giáo chủ nói Được rồi, chúng ta cứ thử coi, đâu có sao Lục y ác sát vội nói Không cần vội, trước hết hãy nói minh bạch đã đi Huyền Hoàng giáo chủ nói Các vị còn có cao kiến gì không? Lục y ác sát nói Ý của giáo chủ có phải là nội trong năm chiêu Long Thiên Lộc có thể thắng được huynh đệ Lão Phu hay không? Huyền Hoàng giáo chủ đáp Không sai Lục y ác sát nói ngay Nếu Long Thiên Lộc trong vòng 5 chiêu không thắng được huynh đệ Lao Phu thì giáo chủ sẽ thế nào? Huyền Hoàng giáo chủ đáp Nếu Long Thiên Lộc trong vòng 5 chiêu không thắng được các vị thì bổn giáo chủ coi như cũng lạc bại dưới tay các vị đầy Hoàng y nộ quỷ nói ngay Ha ha ha ha ha ha Khá khen cho sự cuồng ngạo Nhưng giáo chủ lạc bại dưới tay huynh đệ Lao Phu Là hết chuyện hay sao Huyền hoàng giáo chủ hỏi Vậy ý của các hạ là gì Lục y ác sát thầm nghĩ Dù huyền hoàng giáo chủ Liên thủ với Long Thiên Lộc cùng giao đấu Thì cũng không tài gì trong năm chiêu Mà đánh bại nổi bốn huynh đệ tạ Tiện nghi của ta Vậy là quá lớn Còn muốn gì nữa đây Hán bèn đáp ngay Ý của Lão Phu là giáo chủ đã nắm chắc như thế Thì chúng ta phải đánh cuộc một phen mới được Huyền Hoàng giáo chủ nói Muốn bổn giáo chủ đánh cuộc cái gì Lục Y ác sát nói ngay Lão Phu có hai điều kiện Không biết giáo chủ có đáp ứng được hay chẳng Huyền Hoàng giáo chủ nói Đừng nói là hai điều kiện Đến 20, 200 điều kiện Bổn giáo chủ cũng dám đánh cuộc ca hạ nói ra đi Lục y ác sát nói Nếu Long Thiên Lộc trong vòng 5 chiêu không thắng nổi huynh đệ lão phụ Thì giáo chủ phải bảo đảm là Long Thiên Lộc trao chiếc hộp của mai hoa chủ nhân cho huynh đệ lão phụ Huyền Hoàng giáo chủ hỏi tiếp Điều kiện thứ 2 Lục y ác sát đáp ngay Điều kiện thứ hai sao Rất dễ dàng thôi Lão Phu muốn giáo chủ ngay trước mặt quần hùng Tháo mạng che mặt ra cho mọi người nhìn rõ chân diện mục của giáo chủ Hoàng y nộ quỷ bèn tiếp lời Lão Phu còn có điều kiện thứ bà Nếu huynh đệ Lão Phu thấy giáo chủ quả thực có dung mạo chim sa cá lặn Thì giáo chủ phải để cho huynh đệ Lão Phu tùy nghi sự trí Lời này vừa nói ra thì quần hùng đều chấn động Vì huyền hoàng giáo chủ là nữ nhi Bị nhục mạng như thế thì ác sẽ nổ trận lôi đỉnh Nào ngờ sự tình diễn ra khác hẳn, huyền hoàng giáo chủ không hề giận dữ, chỉ chậm rãi và nói. Được, ba điều kiện của các vị, bổn giáo chủ đều đáp ứng, nhưng nếu các vị lạc bại dưới tay Long Thiên Lộc thì sao đậy? Huyền hoàng giáo chủ ưng thuận quá dễ dàng như vậy, khiến thần châu tư quái vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm. Nếu y không nắm chắc phần thắng thì quyết chẳng dám đáp ứng ngay như thế. Tứ quái đưa mắt nhìn nhau Lục y ác sát thong thả đáp ngay Nếu huynh đệ lão phô lạc bại Thì từ nay sẽ không xuất hiện trên giang hồ nữa Huyền hoàng giáo chủ nói Chữ vị đối với người thì đòi hỏi quá nghiêm Nhưng đối với mình sao lại dễ dãi quá như vậy Bạch y oán hồn hỏi ngay Vậy giáo chủ muốn huynh đệ lão phô phải như thế nào Huyền hoàng giáo chủ đáp Thần châu tư quái các vị xưa nay hoành hành ngang ngược hành sự đại nghịch với quy củ giang hộ. Lục y ác sát nói giọng giận dữ. Huỳnh đệ lão phù dù bất chấp quy củ võ lầm nhưng lời vừa nói quyết không phủ nhận. Huyền hoàng giáo chủ nói. Các hạ giận dữ cái gì? Thử hỏi anh hùng thiên hạ xem có ai dám bảo chứng cho tứ đại hung nhân hay không? Lục y ác sát nói. Giáo chủ có điều kiện gì cứ nói ra đi Huỳnh đệ lão phù chấp nhận được hết Huyền hoàng giáo chủ nói Nói ra rất đơn giản Nếu các vị bại dưới tay Long Thiên Lộc Thì phải gia nhập huyền hoàng giáo Trung sinh nhất thế vâng lệnh của bồn giáo chủ Lục y ác sát trầm ngâm hồi lâu Đáp ngay Được rồi Một lời đã quyết Giáo chủ bảo Long Thiên Lộc buông đại ca của lão phu ra đi Huyền hoàng giáo chủ nhìn hoàng y nộ quỷ và bạch y oán hồn hỏi ngay. Hai vị thấy sao? Nộ quỷ và oán hồn đồng thanh đáp. Bọn lão phu tuân lệnh huynh trưởng. Huyền hoàng giáo chủ nói. Khẩu thuyết vô bằng. Lục y ác sát cả giận. Còn muốn thế nào nữa đây? Huyền hoàng giáo chủ đáp. Các vị có dám cùng bổn giáo chủ chặm tay tuyên thệ hai chặng lục y As đáp này dù thập Ph phương lão nhân tăng Nam tiêu có tái hiện giang hồ thì lão phô cũng không tin là thờp Ph phương lão nhân có đủ khả năng thắng lão phu nội trong 5 triệu việc đánh cuộc này là do chính giáo chủ đề xuất đó chỉ thấy độc nhãn lão nhân đứng sau lưng Huyền Hoàg giáo chủ chợt lóe thần quang trong con mắt còn lại nhìn quần hào một lượt Rồi từ từ nhắm mắt lại Huyền hoàng giáo chủ vén tay áo choàng Để lộ bàn tay ngà ngọc và nói Được, vậy chúng ta chạm tay tuyên thệ đi Kẻ nào bội tín sẽ bị quần hùng khinh miệt Lục y ác sát đưa bàn tay màu vàng xỉn ra Vỗ vào bàn tay ngà ngọc của huyền hoàng giáo chủ Hắn có dụng tâm nhân việc chạm tay này Ngầm phát nỗ lực để thử võ công của huyền hoàng giáo chủ Hai bàn tay vỗ vào nhau gây ra một tiếng chấn động nhẹ. Huyền hoàng giáo chủ bị chấn lui một bước. Lục y ác sát cười nhạt và nói. Hê, đại danh lừng lẫy của huyền hoàng giáo chủ chẳng qua cũng thế này thôi sao? Huyền hoàng giáo chủ không lý gì đến lục y ác sát ngoảnh sang phía nội quỷ và oán hồn chạm tay với hai lão rồi bước tới chỗ hồng y hung thần lạnh lùng và nói. Các hạ là người cuối cùng, cũng là huynh trưởng của tứ đại hung nhân, không thể không chạm tay tuyên thệ đạo.